Hữu Thiên vừa ăn xong thì có điện thoại gọi đến, tổ chức có việc cần xử lý nên anh phải đi ngay, trước khi đi cũng không quên dặn dò. Em có muốn ra ngoài thì gọi người của tôi theo, bọn họ sẽ bảo vệ cho em. Không cần đâu, tôi có thể tự bảo vệ mình. Cẩn thận đấy, được. Hữu Thiên không ngăn được Thu Thảo nên chỉ có thể nói lời quan tâm mà thôi. Thu Thảo vui vẻ mỉm cười. Mặc dù chất thuốc mà Châu Thanh đã tiêm cho Thu Thảo không còn tác dụng nữa, nhưng nó vẫn chưa khiến cô lấy lại sức như bình thường. Mười phần lực, giờ chỉ còn ba phần mà thôi. Tuy thế nhưng không sao, cô vẫn có thể bảo vệ tốt cho bản thân mình. Trước khi ra ngoài Thu Thảo bỏ vài cây phi đao vào người mình, xong cũng mang theo cây súng lục mà thế quân đã chuyển đến cho cô. Dụng cụ hiện đại đã có trên người nên không cần phải sợ nhiều. Giờ này là giữa trưa nên Thu Thảo nghĩ đến Yến Trang đang nghỉ ngơi. Thôi thì hẹn chiều tối sẽ hỏi cô ấy sau vậy. Cô mở điện thoại lên, mặc dù không gọi cho Yến Trang nhưng lại gọi cho người khác. Điện thoại đổ chuông, chẳng bao lâu đã có kết nối. Thu Thảo, cuối cùng cô cũng đã liên lạc cho tôi. Như lời đã hứa, hôm nay tôi đã hồi phục nên muốn gặp Mỹ Hà, con bé hiện đang rảnh chứ. Người Thu Thảo gọi điện không ai khác chính là Hạo Đông. Cô không muốn thất hứa nên phải liên lạc trước. Con bé rất rảnh, nó cũng đang nhớ cô đây. Hạo Đông vui vẻ ra mặt, hắn lập tức đồng ý đi gặp cô ngay. Khi đã lựa chọn địa điểm xong xuôi, thì hắn đã tức tốc sửa soạn rồi đưa Mỹ Hà ra ngoài. Mỹ Hà vui lắm, cô bé reo lên. Ba, vậy là con sắp được gặp chị Thu Thảo rồi ạ? Đúng vậy con gái. Chị Thu Thảo đang trên đường đi đấy. Chúng ta phải mau xuất phát. Mỹ Hà ôm lấy cổ hạo đông. Cô bé gật đầu chắc nịch. Dạ. Vừa gặp mặt Thu Thảo trong quán cà phê thì Mỹ Hà đã vui đến mức nhảy cẫng lên. Cô bé sang tay ôm lấy Thu Thảo. Khuôn mặt bầu bĩnh cứ thế mà cười thỏa mãn. Chị Thu Thảo. Mỹ Hà của chị. Thu Thảo ôm lấy cô bé. Vừa định bế Mỹ Hà lên thì cô bé đã nói chị đừng bế em vết thương của chị chưa khỏi em sợ em nặng quá sẽ khiến chị đau thu thảo mỉm cười tay cũng xoa đầu cô bé hiểu chuyện chị không sao rồi em đừng quá lo lắng gặp mặt thu thảo nên mỹ hà hoàn toàn quên mất người ba đáng kính của mình đang ngồi bên kia cô bé cứ quấn lấy cô mà hỏi han vết thương của chị còn bị đau không ạ không chị tịnh dưỡng rất tốt nên mọi chuyện đã ổn thỏa sạo này chị ăn uống có đều đặn không? Em sợ vì bị thương mà chị sẽ bị ốm. Thu Thảo nghe thế thì lắc đầu. Chị không ốm đâu, rất khỏe đây. Còn em, sao lại gầy thế này chứ? Em cần phải bồi bổ thêm. Dạ chị. Mỹ Hà gật đầu mạnh một cái. Tình cờ cô bé thấy trên cổ Thu Thảo có dán một miếng băng keo cá nhân nên hỏi ngay. Cổ chị bị sao vậy à? À, chị vô tình để móng tay cào trúng. Nên chảy xước một tí chị không sao đâu. Thu Thảo nhanh chóng tìm lý do để trả lời. Vẫn may lúc nãy cô đã che mất vết hôn đi bằng cách ngụy trang này. Nếu như không có băng keo cá nhân thì có lẽ Mỹ Hà sẽ hỏi tới. Vâng, Mỹ Hà rất nghe lời. Cô bé không chút nghi ngờ gì về lời nói của Thu Thảo. Nhưng Hạo Đông thì không chắc chắn. Liệu sau mảnh băng keo đó có thật sự là vết chảy xước hay là dấu tích mà Hữu Thiên để lại? hạo đông thật sự cầu mong đó chỉ là vết xước mà thôi bởi nếu là vết hôn thì hắn sẽ đau lòng lắm hắn đã lỡ yêu thu thảo rồi lại yêu một cách sâu đậm lần này khó có thể dứt ra được nói chuyện với thu thảo một lúc bỗng dưng mỹ hà lại chuyển sang chủ đề khác cô bé đề nghị chị thu thảo em thích chị lắm chị có thể chuyển đến sống cùng em không thu thảo không nghĩ đến việc mỹ hà sẽ đưa ra yêu cầu này Chuyển đến sống cùng cô bé sao? Điều này cô chưa từng nghĩ qua. Mặc dù rất thích Mỹ Hà, nhưng dù sao nhà cô bé cũng là nơi rất phức tạp. Hạo đông cũng từng có ý muốn mời cô về nhưng cô lại không đồng ý. Bởi cô cũng chỉ mới biết hắn vài ngày nay mà thôi. Và lại cô cũng chẳng muốn rời khỏi Ngọc Uyển. Thu Thảo không muốn làm Mỹ Hà buồn lòng như cô vẫn phải nói. Mỹ Hà chị không thể sống với em được rồi. Rất tiếc vì điều này. Tại sao ạ? Mặt Mỹ Hà thoáng chốc đã trùng xuống. Hiện tại chị đã có chỗ ở cố định và cũng không có ý sẽ chuyển đi. Thu Thảo vỗ về cô bé. Mặc dù chúng ta không thể sống chung nhưng vẫn sẽ thường xuyên gặp nhau này. Mỹ Hà chị thật sự rất vui vì em đã thích chị như vậy đấy. Nhưng chị xin lỗi em nhé. Chị không thể thực hiện nguyện vọng của em. Mỹ Hà bí xị mặt mày. Nhưng nhanh sau đó đã khôi phục bộ sáng bình thường, cô bé mỉm cười. Dạ, em hiểu suy nghĩ của chị nên sẽ không buồn đâu. Miễn là sau này chúng ta thường xuyên gặp mặt nhau là được. Mỹ Hà đúng là một đứa bé ngoan. Thu Thảo xoa đầu cô bé để yêu thương. Nhớ ra từ nãy đến giờ mình đã ngó lơ hạo đông nên liền quay sang hắn bắt chuyện. Tình cảm của anh và Mỹ Hà dạo này thế nào rồi? Hạo đông đan hai tay vào nhau và đặt trên đùi hắn cong môi Cũng nhờ những lời chia sẻ của cô Mà quan hệ cha con của tôi và Mỹ Hà cũng đã tốt hơn nhiều rồi Chuyện của mẹ Mỹ Hà anh đã nói ra hết rồi chứ Thu Thảo lại hỏi Hạo đông gật đầu Ừ, tất cả những gì cô dặn tôi đều làm theo Thu Thảo nhờ có cô mà Mỹ Hà không còn xa lánh và e rè với tôi nữa Cảm ơn cô nhiều lắm Được như vậy thì tốt rồi Nói chuyện với cha con Hạo Đông một lúc lâu thì Thu Thảo cũng có ý định sẽ trở về. Mỹ Hà nuối tiếc nắm lấy tay cô còn bắt cô hứa hẹn phải thường xuyên đến gặp cô bé. Thu Thảo vui vẻ chấp nhận thỉnh cầu nhỏ này. Dù sao cô cũng thích Mỹ Hà lắm. Đang đi trên đường lớn thì bỗng dưng Thu Thảo nghe thấy tiếng xe mô tô. Quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt cô là một thân ảnh quen thuộc. Người con trai lái mô tô kia không ai khác chính là Hoàng Nghị. Hoàng Nghị dừng xe trước mặt cô, đôi mắt đầy ý cười nhìn cô gái trước mặt mình. Thu Thảo đã lâu không gặp. Hoàng Nghị lên tiếng chào hỏi. Cậu cảm thấy vui lắm vì không ngờ bản thân có thể gặp được cô ở tại nơi này. Tháo chiếc nón bảo hiểm xuống, khuôn mặt tiền trai cũng nhanh chóng lộ ra. Hoàng Nghị, anh đi đâu vậy? Thật trùng hợp. Thu Thảo chào hỏi một câu cô cũng khá bất ngờ vì cuộc gặp gỡ tình cờ này. Tôi chỉ lái xe dạo một vòng thôi, không nghĩ rằng sẽ gặp được cô. Tinh thần hoàng nghị cũng sảng khoái hơn khi thấy hình ảnh mà cậu hằng mong ước có thể nhìn thấy mỗi ngày. Thu Thảo nhìn chiếc mô tô trước mặt mình liền hồi tưởng về quá khứ. Nhớ lúc trước, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng lúc anh bên chiếc mô tô thật mất mặt quá khi đó nếu cô không ra tay cứu giúp thì tôi tiêu đời rồi lần đó Hoàng Nghị bị đánh úp bất ngờ cậu không những bị thương mà mô tô cũng bị nghiêm trọng không thể phục hồi được cũng vì lần ấy mà cậu mới gặp được Thu Thảo và phải lòng cô từ thời điểm ấy ai bảo anh là con trai của ông Tân có nhiều kẻ thù là phải rồi Thu Thảo khẽ nói Hoàng Nghị cười trừ Thu Thảo Phải chăng lần đó cũng là duyên phận của hai chúng ta? Ừ, có lẽ là thế. Hoàng Nghị thật sự cảm thấy hạnh phúc. Gặp được thu thảo là điều mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời. Cô không những tốt tính, mà lại còn rất xinh đẹp, dũng cảm, dễ gần, thân thiện. Những điều tốt đẹp nhất dường như hội tụ đầy đủ lên người cô. Hoàng Nghị càng ngày càng thấy rung động trước cô nhiều hơn. Nếu như có thể, Cậu rất muốn cô trở thành người phụ nữ của mình Được thế thì cậu chắc chắn sẽ không phụ cô Nhưng nhìn biểu cảm của Thu Thảo dành cho mình Hoàng Nghị biết trong lòng cô chỉ xem cậu là một người bạn Không hơn không kém Mỏi chân không tôi chở cô đi một đoạn Hoàng Nghị đưa ra đề nghị Dù sao cậu cũng muốn cô thân thiết với mình nhiều hơn Bởi cậu rất thích cô và chỉ muốn ở cạnh cô mà thôi Giờ đây tranh thủ được dây nào thì hay dây đó vậy Thu Thảo đảo mắt suy nghĩ, vài giây sau liền gật đầu. Được, tôi cũng muốn ngồi thử xe của anh. Nhận được sự đồng ý của Thu Thảo, Hoàng Nghị không khỏi vui mừng cậu cười thành tiếng. Cô lên đi. Hoàng Nghị đưa nón vào hiểm của mình cho cô, vì cậu chỉ đem theo có một cái thôi. Đâu ngờ sẽ gặp được cô ở nơi này, nên không biết mà dự phòng trước. Thu Thảo biết hành động này vừa là ga lăng và cũng vừa muốn quan tâm cô. Giờ cô mà từ chối chưa chắc gì sẽ được Thế nên cô đã nhận lấy nón Từ tay cậu và mang lên Cảm ơn Cô muốn tôi chạy nhanh hay chậm Hoàng Nghị hỏi ý kiến của người phụ nữ Phía sau mình Trước khi cậu chạy xe rời đi Chạy mô tô mà chậm quá Thì sẽ chẳng có gì thú vị Nhưng mà anh không có nón Tôi nghĩ nên sử dụng tốc độ vừa thôi Không sao Nếu cô đã thích thì tôi sẽ chiều Ôm chắc vào đấy Hoàng Nghị nói xong liền khởi động xe và lái đi. Thu Thảo đưa tay ôm lấy thắt lưng cậu. Đối với cô, đây chỉ là hành động bình thường mà thôi. Cũng chẳng có gì là thân mật. Vậy nên cô mới hết sức tự nhiên mà không ngần ngại gì khi ôm cậu. Thích quá, anh là người đầu tiên chở tôi bằng mô tô đấy. Thu Thảo cảm thán. Hoàng Nghị nghe thế liền hỏi ngay. Trước đây không có ai chở cô à? Không có. Nếu có thì chỉ... Có ô tô mà thôi, mô tô thì chưa từng. Hoàng Nghị nghe lời này lòng không khỏi len lỏi cảm giác vui mừng. Vậy cô có biết chạy không? Không luôn. Cô muốn chạy không? Tôi có thể tập cho cô. Hoàng Nghị lại đưa ra lời đề nghị. Thu Thảo dựa sát vào lưng chàng trai trẻ đang chở mình rồi nói. Thôi thôi, tôi thích được chở hơn. Được, vậy tôi sẽ thường xuyên chở cô có được không? Được chứ. Tốt thế thì còn gì bằng nữa. Mười ngày nay cứ ở trong nhà suốt đến tận bây giờ mới được ra ngoài một chuyến lại được Hoàng Nghị chở với tốc độ khá cao thế này khiến Thu Thảo vui vẻ lắm. Đuôi tóc cô cứ thế mà bay trong gió thật mát. Trời ơi! Cảnh sát giao thông ở phía trước kìa! Mau quay đầu đi! Thu Thảo phát hiện đằng xa xa là một nhóm cảnh sát giao thông đang đứng quan sát tình hình xung quanh. Bắt gặp cảnh này cô không thể giữ được bình tĩnh. Cô đừng sợ Tôi sẽ vượt qua mặt bọn họ một cách an toàn. Hoàng Nghị hứng thú nói một câu, tốc độ cũng tăng nhiều hơn. Hoàng Nghị chạy nhanh qua đám cảnh sát giao thông. Lúc này tiếng còi cũng vang lên inh ỏi. Hoàng Nghị không sợ chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị. Giữ chặt nhé. Hoàng Nghị nói một câu, anh tăng tốc hết cỡ chạy trên đường lớn. Đôi tay thu thảo bất giác siết chặt lấy eo Hoàng Nghị. Cô nhìn đám người đang đuổi theo phía sau mình, lòng không khỏi hưng phấn. Cảnh sát không đuổi kịp bởi xe của họ thì làm sao có thể so được với chiếc xe mô tô này của Hoàng Nghị chứ? Tuy cô không biết Hoàng Nghị sử dụng xe gì, nhưng thứ mà cậu dùng chưa bao giờ là tầm thường. Từ quần áo đến giày dép, tất cả đều toát lên phong thái của một người con trai giàu có chính hiệu. Thích cảm giác này không? Sau khi đã thoát khỏi cảnh sát giao thông, Hoàng Nghị liền hỏi một câu. Thu Thảo gật đầu, thích lắm, thật sự rất thoải mái. Không khiến cô thất vọng là được rồi. Hoàng Nghị đưa Thu Thảo đi vài vòng, xong xuôi liền ghé xuống công viên ngồi một lúc. Cậu đưa ly nước vừa mới mua cho cô. Uống đi, cảm ơn. Thu Thảo nhận lấy, cô đưa lên miệng uống và uống một hớp. Hoàng Nghị ngồi xuống cạnh cô, cậu lên tiếng bắt chuyện. Sau này cô sống vẫn ổn chứ? Ổn lắm, còn anh thì sao? Tôi cũng vậy thôi, rất ổn. Hoàng Nghị thắc mắc. Thu Thảo rốt cuộc là cô đang sống ở nơi nào vậy? Lần trước liên lạc với Thu Thảo đến nay cũng khá lâu, nhưng Hoàng Nghị vẫn chưa có cơ hội hỏi về thân phận của cô. Giờ đây thuận tiện nên hỏi luôn vậy. Thu Thảo có chút bất ngờ. Anh không điều tra về tôi à? Sợ tự ý điều tra sẽ khiến cô không vui. Hoàng Nghị thẳng thắn vì xem cô là bạn nên mới không dám hành sự lỗ mãng. Thu Thảo hai lòng cười không nghĩ rằng Hoàng Nghị đây cũng thấu hiểu lòng người như vậy. Cô vui lắm. Tôi đang sống ở thành phố này này. ba tôi là một nhà kinh doanh anh tôi cũng thế nhưng đến tôi thì lại chơi bời cũng chẳng muốn làm gì. Thu Thảo vốn không định sẽ nói chuyện mà mình sống chung với Hữu Thiên cho Hoàng Nghị biết nhưng dù sao cậu cũng đã nói xem cô là bạn Vậy nên cô nghĩ không cần phải giấu. Thế là Thu Thảo đã nói thêm. ba tôi bắt tôi phải lấy chồng. Tôi không nghe nên đã bỏ trốn. Hiện tại đang tá túc ở Ngọc Uyển. Cô nói Ngọc Uyển. Hoàng Nghị tưởng mình đã nghe nhầm. Nên lặp lại lời mà cô vừa thốt ra. Thu Thảo gật đầu chắc nịch. Đúng vậy là Ngọc Uyển. Nhưng tại sao lại sống được ở nơi đó? Hoàng Nghị bị Thu Thảo làm cho kinh ngạc không ít. Cậu không nghĩ... Cô sẽ sống tại nhà của Hữu Thiên đấy. Thật quá bất ngờ mà. Tôi tình cờ cứu Hữu Thiên một lần. Thế là anh ấy đã đáp ứng yêu cầu của tôi giúp tôi chạy trốn. Để thoát khỏi sự truy bắt của ba mình. Thì tôi chỉ có thể tá túc ở Ngọc Uyển. Nghe Thu Thảo giải thích, Hoàng Nghị đã hiểu ra vấn đề. Hóa ra là thế. Nhưng ở mãi Ngọc Uyển cũng không phải cách lâu dài. Theo tôi được biết, Hữu Thiên là người rất tàn khốc. Không sao anh đừng nghĩ nhiều Từ trước đến nay tôi vẫn sống an toàn Ở cạnh hữu thiên Anh ấy cũng rất ít khi ở nhà Vậy nên gặp mặt cũng không nhiều Thu Thảo nói thêm để Hoàng Nghị Có thể yên tâm phần nào Đến khi nào cô mới định sẽ rời đi Hoàng Nghị bỗng hỏi Thu Thảo không cần suy nghĩ đã đáp ngay Đến lúc ba tôi thay đổi Ông ấy không ép tôi lấy chồng nữa Thì tôi sẽ trở về Thu Thảo không muốn nghĩ đến ông Huy Càng nghĩ chỉ càng muộn phiền mà thôi Cô biết ông vẫn chưa thay đổi quyết định của mình Nếu mà thay đổi thì tin này đã được Thế Quân nói với cô rồi Người vội, người gấp bắt cô về cũng là ông Huy Cô chẳng hề hấn gì Đợi đến khi ông không cố chấp như thế nữa Thì cô sẽ ngoan ngoãn về nhà Còn không thì vẫn sẽ mãi sống thế này Anh là con trai độc nhất vô nhị của ông Tân Mà sao lúc nào cũng rảnh rỗi hết vậy Thu Thảo cười cười, Hoàng Nghị nghe thế thì xua tay. Không có rảnh đâu, tôi bắt đầu thay ba mình xử lý một số công vụ trong tổ chức. Hôm nay mới được nghỉ ngơi đấy, tôi thật sự rất bận. Ồ, vậy mà tôi cứ nghĩ anh nhàn hạ lắm. Nói chuyện với Hoàng Nghị một lúc thì Thu Thảo cũng có ý sẽ trở về. Hoàng Nghị thấy thế liền đề nghị đưa cô đi. Cô cũng chẳng từ chối, nhưng trước đó lại nói. Tôi về Ngọc Uyển, anh có dám đến nơi đó không? Dù sao gia đình tôi và Hữu Thiên cũng không có ân oán gì, chỉ là đưa cô về Ngọc Uyển thôi mà, đâu cần phải sợ. Hoàng Nghị không ngần ngại mà phóng mô tô như bay đưa cô đi, cậu vừa chạy xe vừa suy nghĩ, cũng không biết có nên thổ lộ với cô không nữa. Cậu thích cô quá nhiều rồi, cũng muốn nói tâm tư của mình cho cô biết, nhưng liệu cô sẽ có phản ứng thế nào? Hoàng Nghị không sợ thu thảo từ chối, cái mà cậu sợ là sự lạnh lùng và xa cách của cô với mình. Nếu giờ đây cậu thẳng thừng bày tỏ Thì có khi nào cô sẽ không thèm đoái hoài gì đến cậu nữa không? Nếu như thế thì tiêu mất Suy nghĩ kỹ càng Cuối cùng Hoàng Nghị quyết định im lặng Cậu không muốn bày tỏ rồi sẽ bị từ chối Và nhận lấy sự lạnh nhạt từ thu thảo Thôi thì cứ đợi từ từ vậy Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ dần ổn thôi Biết đâu mỗi ngày đều chở cô thế này Và đối tốt với cô Thì cô sẽ động lòng thì sao? Chiếc mô tô dừng lại tại Ngọc Uyển, Thu Thảo buông eo Hoàng Nghị ra sau đó bước xuống xe. Cô trả lại nón bảo hiểm cho cậu rồi lịch sự nói. Cảm ơn anh. Không có gì, khi rảnh tôi sẽ chở cô đi chơi nữa nhé. Hoàng Nghị nhận lấy nón và đội vào đầu mình. Miệng cũng không quên nhắc lại chuyện cũ. Được, Thu Thảo hào sảng đồng ý. Nhớ ra chuyện gì đó liền dặn dò. Hiện tại tôi đang ở nơi này, anh nhớ là đừng nói cho ai biết đấy. Tôi biết rồi. Nghe được lời này, lòng Thu Thảo cũng an tâm. Cô đi vào Ngọc Uyển, không thấy xe của Hữu Thiên, nên biết chắc anh vẫn chưa trở về. Thu Thảo đi thẳng lên lầu và đóng cửa lại, sau đó ngồi xuống giường, rồi lấy điện thoại ra và gọi đi. Thu Thảo, khi nhận được cuộc gọi của Thu Thảo, thì Yến Trang không khỏi vui mừng. Cô ấy nhanh chóng ấn nghe và cất giọng tha thiết. Chàng, dạo này cậu sống có tốt không? Nghe giọng nói của bạn thân thì tinh thần thu thảo cảm thấy sảng khoái hẳn ra. Cô lên tiếng hỏi thăm. Tốt, còn cậu thì sao? Mình cũng vậy, cuộc sống rất tốt. Ba cậu không phát hiện chứ? Không, ông ấy sẽ không tìm ra mình đâu, cậu cứ yên tâm nhé. Vậy thì tốt. Yến Trang thầm thở ra một hơi. Cô ấy cảm thấy sao mà Thu Thảo khổ quá, lại không được sống cuộc sống mà mình mong muốn. Cứ trốn mãi như thế thì lúc nào cũng sẽ mang trong mình tâm trạng thấp thảm, lo sợ sẽ bị bắt lại. Lúc này cậu quay phim thế nào rồi? Thu Thảo quan tâm đến tình hình của Yến Trang. Cô cũng muốn biết cô ấy có làm việc mệt mỏi gì không, sức khỏe có bị ảnh hưởng gì đến không nữa. Yến Trang cười, vẫn vậy thôi. Đình Nam không cho mình quay nhiều nên làm việc lúc nào cũng vừa sức. Anh Nam quan tâm cậu như thế là tốt lắm rồi. Từ nãy đến giờ chỉ là khúc dạo đầu đã đến lúc thu thảo đi vào vấn đề chính. Trang này, mình có một giả thuyết muốn hỏi cậu. Cậu hãy giải đáp cho mình biết nhé. Ừ, cậu hỏi đi. Mình muốn hỏi là nếu một người muốn cậu sinh con cho người đó và chỉ có cậu mới có tư cách sinh con cho người đó vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Nếu có người nói với mình như thế thì khẳng định rằng trong tim người đó đã có hình bóng của mình. Nói chính xác hơn là người đó đã yêu mình rồi. Sao có thể Hữu Thiên làm sao lại yêu mình chứ? Thu Thảo nghe được câu trả lời của Yến Trang thì phản bác ngay. Giọng điệu cũng lớn hơn vài phần. Yến Trang nắm bắt được điểm quan trọng. Thu Thảo, anh Thiên đã nói những lời như thế với cậu thật sao? Thu Thảo nhận ra bản thân đã lỡ lời. Giờ đây có rút lại cũng không được Cô nhăn mặt một cái rồi đáp Ừ chính xác là như thế Thật ư Ôi trời Yến Trang kinh ngạc đôi mắt cũng mở tròn xoe Thu thảo dặn dò Cậu đừng nói chuyện này cho ai biết Mình nghĩ Hữu Thiên sẽ không như thế đâu Yến Trang biết Bạn thân không có kinh nghiệm trong tình yêu Nên đã tư vấn cho cô Nếu anh Thiên không để tâm đến cậu Thì còn lâu mới nói ra điều đó Anh Thiên là người thế nào mình không biết Nhưng cậu phải rõ chứ, anh ấy sẽ dễ dàng nói xuông sao. Có lẽ anh Thiên không biết biểu lộ tình cảm của mình ra cho cậu thấy, nhưng theo mình được biết thì anh ấy đã yêu cậu mất rồi. Thu Thảo, cậu thử suy nghĩ mà xem, có phải khoảng thời gian này anh ấy đối xử rất tốt với cậu không? Thu Thảo ngẫm nghĩ lại chuyện vừa xảy ra với cô trong khoảng thời gian gần đây. Đúng là thái độ của Hữu Thiên đối với cô vừa dịu dàng ôn nhu, lo lắng và ân cần hết mực. Từ đầu cô cứ nghĩ anh đối với cô như thế, chỉ vì cô là em gái của thế quân, nhưng nhìn lại thì thấy không đúng lắm. Nếu Hữu Thiên không có tâm tư gì với cô, thì cũng sẽ không tốt với cô như vậy, cũng sẽ không nói những lời hoang đường kia. Đúng vậy, lời hoang đường mà cô đang nhớ đến, đó chính là chấp nhận cô là người phụ nữ duy nhất được sinh con cho anh. Tiêu rồi, tiêu rồi, Hữu Thiên đã để mắt đến cô rồi đấy ư. Thu Thảo, cậu thấy lời mình nói có đúng không? Không nghe hồi âm của Thu Thảo nên Yến Trang đã hỏi lại. Và cô ấy chắc Thu Thảo đã thông được tất cả. Đúng. Thu Thảo không thấy sai ở điểm nào cả. Trực giác mách bảo cô rằng Hữu Thiên đang thích cô. Vậy cậu thì sao? Có để ý đến anh Thiên không? Đã nói đến mức này rồi thì Yến Trang phải hỏi vào điểm mấu chốt cũng chính là vấn đề quan trọng nhất. Ờ thì... Thu Thảo nhất thời không biết phải nói thế nào mới phải. Liệu cô có thích hữu thiên không đây? Mình không biết nữa. Thu Thảo cảm thấy dối rắm lắm. Cô không thể xác định được cảm xúc của chính mình. Thu Thảo, cậu đã do dự khi trả lời câu hỏi của mình. Tức là cậu đã có cảm giác với anh ấy rồi đấy. Dù sao Yến Trang cũng có kinh nghiệm đầy mình. Chỉ cần nghe một chút thôi thì đã biết được tâm tư của Thu Thảo. Thu Thảo không phản bác lời Yến Trang. Thay vào đó cô liền rơi vào trầm ngâm. Cô cũng đã thích hữu thiên rồi đế ư. Có thể lắm, bởi anh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất được thấy thân thể của cô và lại còn phát sinh quan hệ với cô tận hai lần. Hóa ra Thu Thảo đã thích anh mất rồi, nhưng cô lại chẳng thể nhận ra vì thích anh nên mới chấp nhận ân ái và gần gũi cùng anh. Thế mà cô lại không biết được. Yến Trang, dường như mình đã yêu hữu thiên mất rồi. Yêu từ lúc nào cũng chẳng hay biết Cậu đã nhận ra tâm tình của mình được là rất tốt Thu Thảo mình chúc cậu và anh Thiên Có thể nhanh chóng tiến đến hạnh phúc Ba mình không muốn mình dính dáng gì Đến người trong giới xã hội đen Vậy mà mình đã yêu hữu Thiên Thu Thảo ngồi ngẩn ngơ trên giường Cô dùng tay ôm lấy chân mình Cầm cũng tựa đầu vào gối Cứ trong tư thế con người đấy Mà bắt đầu suy nghĩ Nghĩ đến những chuyện mà cô từng trải qua với Hữu Thiên Nghĩ luôn đến sự ngọt ngào mà anh dành cho cô Thật không sai chút nào Cô đã yêu anh từ bao giờ Thu Thảo chưa từng yêu ai Nên nhất thời không nhận ra được xúc cảm của mình xấu như vậy Nếu như hôm nay không nhờ Yến Trang Thì có lẽ mãi mãi cô cũng chẳng thể nhận ra tâm tư của bản thân Nhưng Thu Thảo rất khó hiểu ở một điểm Rằng cô đã yêu Hữu Thiên từ khi nào vậy chứ? Tại sao cô lại không biết? Hữu Thiên đối tốt với cô, có lẽ vì những cử chỉ ân cần đó mà cô đã phải lòng người đàn ông này. Thu Thảo tự hỏi, yêu anh là việc tốt hay việc xấu đây? Trời xui đất khiến thế nào cô lại lấy điện thoại của mình ra, ngay sau đó liền ấn gọi cho Hữu Thiên. Tôi nghe, gọi chỉ mất vài giây thì Hữu Thiên đã bắt máy, giọng nói của anh thật sự rất nhẹ nhàng và ấm áp bao giờ thì anh về Thu Thảo hỏi một câu khuôn mặt bé nhỏ hết sức bình tĩnh có lẽ tối mới có thể về được có chuyện gì sao em Hữu Thiên không khỏi ngạc nhiên khi nghe cô hỏi như thế lúc nhận được điện thoại của cô anh đã rất ngạc nhiên cũng chẳng biết vì sao cô lại chủ động gọi cho anh thế này không có gì chỉ là có chuyện muốn nói với anh mà thôi Nếu anh bận thì thôi vậy. Không đợi Hữu Thiên đáp lời thì Thu Thảo đã cúc máy trước. Lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống rỗng. Cô chỉ mới quen Hữu Thiên được hai tháng. Vậy mà đã yêu anh mất rồi. Tình yêu này đến nhanh quá. Cô sợ nó sẽ là điều không tốt. Lúc nãy nếu Hữu Thiên nói anh đang trên đường về thì có lẽ cô sẽ bộc bạch tâm tư của mình cho anh biết. Nhưng anh bận việc của tổ chức. Thế nên thôi vậy. Thu Thảo lắc nhẹ đầu để quên đi những suy nghĩ đang rối ren trong tâm trí mình. Cô đứng dậy và đi vào phòng tắm. Tắm một lúc cho khỏe khoắn người ra mới đi xuống lầu. Ngọc Uyển vẫn như ngày nào, không một bóng người. Thu Thảo đi từng bước ra ngoài. Lúc này bỗng dưng cô nhớ đến Châu Thanh. Thế là cô liền đưa mắt nhìn về căn biệt thự to lớn nằm ở phía sau Ngọc Uyển. Từ đầu đến giờ, cô vẫn chưa từng đặt chân vào nơi đó dù chỉ một lần. Cô cũng không tò mò nhiều, nhưng hôm nay bỗng dưng cảm giác hiếu kỳ, dâng lên mãnh liệt. Không chỉ có hiếu kỳ mà còn có cả ghen tị. Đâu đó trong lòng cô lại xuất hiện sự ghen tị không nói nên lời. Đúng vậy là cô đang ghen với Châu Thanh. Châu Thanh là đàn em của Hữu Thiên. Cô ta có thể tự do ra vào không chỉ có Ngọc Uyển, Mà còn cả căn biệt thự đó, vì chưa từng được thấy nó thế nào, nên cô muốn phải được chứng kiến tận mắt. Thu Thảo là người rất dứt khoát, cô đã suy nghĩ thì phải làm ngay. Thu Thảo bước từng bước về phía sông Ngọc Uyển, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát. Đi tận 5 phút đồng hồ mới đến, nơi đây đúng là quá rộng lớn, so với Ngọc Uyển dường như là rộng hơn gấp hai lần. Cũng chính vì ở đây có nhiều thành viên sống Nên mới rậu như vậy Cô thả mời cô vào trong Thu Thảo vẫn còn đứng ngỡ ngàng tại chỗ Thì bỗng dưng có tiếng nói vang lên là người giúp việc Cô thấy chị ấy làm động tác mời với mình Liền tỏ ra nghi hoặc Lại hỏi Hữu Thiên cho tôi vào sao Anh Thiện đã dặn dò từ lâu Nếu cô đến thì phải cung kính tiếp Người giúp việc cúi đầu trả lời Thu Thảo không nghĩ đến chuyện này Từ bao giờ hữu thiên lại đặc quyền cho cô được vào nơi đây vậy nhỉ Thu Thảo ngờ ngỡ đi vào Mọi người khi thấy cô liền cúi đầu chào hỏi Xong xuôi lại tiếp tục làm công việc của mình Thu Thảo hỏi người giúp việc đi cạnh cô Châu Thanh đang ở nơi nào vậy ạ Cô ấy đang tịnh dưỡng trên lầu Mời cô đi theo tôi Người giúp việc cung kính đi trước dẫn đường Thu Thảo đi theo sau người giúp việc Đi mãi một vòng rất lâu mới đến nơi, người giúp việc gõ cửa nhẹ hai cái rồi mới mở ra. Mặc dù bên trong không có động tĩnh gì, Thu Thảo thấy thế liền ngăn cản. Biết đâu Châu Thanh không tiện tiếp khách, chị đừng mở cửa, như thế sẽ không được hay lắm. À dạ, chị giúp việc nghe lời vừa định đóng cửa lại, thì bên trong bỗng phát ra một giọng nói yếu ớt. Ai đấy? Thu Thảo nghe được lời của Châu Thanh. Thế nên liền mở cửa đi vào Là tôi Thu Thảo nhìn Châu Thanh đang nằm chật vật trên giường Khuôn mặt cô ta tái mét đến đáng thương Dường như 50 roi kia Đã thật sự lấy đi nửa cách mạng của Châu Thanh Hữu Thiên không hề lừa cô Thấy Châu Thanh như thế Thì cơn giận của cô cũng tan biến Không còn dấu vết Dù gì cô ta cũng đã trả giá cho việc mình làm Cô cũng không nên oán hận nữa Cô đến đây để làm gì? Thu Thảo tiến lại gần Châu Thanh Cô không trả lời câu hỏi của cô ta Mà lại hỏi câu khác Cô đã tìm được thuốc chữa trị bệnh cho Hữu Thiên chưa? Thu Thảo vẫn như vậy Cứ mặc kệ Châu Thanh có thích hay không Thì cô vẫn sẽ gọi thẳng tên Hữu Thiên Chứ không gọi hai tiếng Anh Thiên như họ Dù gì đây cũng là một thói quen khó bỏ Châu Thanh xa sầm mặt, Đôi mắt cũng đầy tia sát khí Biết Hữu Thiên ưu ái với Thu Thảo hơn Nên cô ta cũng chẳng muốn trước họa vào thân. Nhưng không vì thế mà cô ta cảm thấy khó chịu. Chuyện này cô đừng nên quản thì tốt hơn. Châu Thanh hử lạnh một tiếng. Thái độ không thích Thu Thảo. Được. Thu Thảo biết kết quả nhận được sẽ là câu trả lời này. Nên cũng không lấy làm tức giận. Cô lại đặt ra câu hỏi. Trong vòng 10 ngày này cô có thể bình phục. Đuôi mày Châu Thanh cao lại. Cô ta không nghĩ rằng Hữu Thiên lại nói bệnh tình của mình cho Thu Thảo nghe. Đã vậy còn nói luôn ngày tái phát động trong người anh cho Thu Thảo hay. Sở dĩ Châu Thành biết điều này là vì câu hỏi của Thu Thảo. Ý của cô rất rõ ràng. Đó chính là liệu cô ta có thể bình phục để túc trực bên cạnh Hữu Thiên khi anh bị đau đớn về thể xác hay không? Châu Thành đã quá xem thường Thu Thảo. Một người phụ nữ chỉ ở cạnh Hữu Thiên 2 tháng thôi mà lại được anh xem trọng như vậy. Chuyện gì cũng nói cho biết. Lại còn vì Thu Thảo mà trừng phạt cô ta một cách nặng nề. Châu Thành không oán Hữu Thiên vì dù sao anh cũng là đại ca của cô ta. Nhưng cô ta lại hận Thu Thảo. Nếu cô không xuất hiện thì mọi chuyện sẽ không như thế. Bình phục hay không cũng mặc kệ tôi. Cô không cần phải quan tâm. Hơi thở Châu Thành trở nên yếu ớt. Sức lực cũng chẳng còn nhiều Nên khi tức giận thì liền mệt mỏi ngay Thu Thảo không muốn đôi co với Châu Thanh nữa Nên liền rời đi Nhưng không ngờ Châu Thanh đã cản lại Khoan đã Thu Thảo dừng chân Có việc gì Thu Thảo cô đừng có bày ra cái chiêu trò quyến rũ anh Thiên Có lẽ hiện tại anh Thiên cảm thấy hứng thú với cô Nhưng tương lai thì thế nào Mọi chuyện vẫn chưa xác định được đâu Châu Thanh không thích Thu Thảo một chút nào cả Cô ta thấy cô luôn tỏ ra thanh cao và khó gần, thật đáng ghét. Thu Thảo nhếch môi cười khẩy một cái. Thái độ của Châu Thanh đã khiến cô khẳng định cô ta có tình ý với Hữu Thiên. Cô không tức cũng chẳng giận vì những câu chữ của Châu Thanh ngược lại còn cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ giờ đây cô nên nói cho Châu Thanh nghe rằng Hữu Thiên có ý muốn cô sinh con cho anh. Để cô ta hiểu rằng đối với cô Hữu Thiên đã dành nhiều phần yêu thương hơn. Nhưng thôi vậy, cô ta nghĩ sao thì cứ mặc kệ cô ta, cô cũng không muốn gây sự thêm. Thu Thảo chẳng quan tâm gì đến biểu cảm giận dữ trên mặt Châu Thanh, cô nhếch mép. Cố gắng tịnh dưỡng cho tốt đi. Thu Thảo rời đi dưới sự tức tối của Châu Thanh. Cô ta thật không ngờ cô lại có thái độ hở hững thế này. Châu Thanh siết chặt tay rằng cũng nghiến lại ken két thành tiếng. Thu Thảo, đừng có đắc ý sớm. Châu Thành nhìn xuống thân thể đầy dẫy vết thương của mình, da thịt cô ta nứt nẻ, chảy máu cũng là vì bị dòi đánh xuống. Những điều này đều do thu thảo ban hết, khổ sở hình thành trên cơ thể của cô ta cũng là vì thu thảo, tất cả là tại cô. Châu Thành ở Mỹ mấy tháng để tìm tòi và nghiên cứu thuốc giải chất độc trong người hữu thiên, cô ta không ngờ rằng trong hai tháng này lại xuất hiện thêm một thu thảo đáng ghét ở cạnh hữu thiên. Đã vậy Thu Thảo còn khiến Hữu Thiên để tâm tới. Nhớ đến thái độ của anh lúc sáng, Châu Thành cảm thấy rất đau lòng. Anh lại vì một người xa lạ mà quát tháo cô ta. Đã vậy còn phạt cô ta 50 roi không thường tiếc. Châu Thành vốn biết Hữu Thiên lãnh khốc vô tình. Nhưng nào ngờ anh cũng không hề nương tay với cô ta. Cô ta đã đi theo anh lâu như vậy. Tưởng chừng anh sẽ vì chuyện này mà ưu ái cho cô ta nhiều hơn. Nhưng Châu Thành đã sai rồi, cô ta lại không nghĩ đến có ngày này, anh lại phạt cô ta nặng như thế. Mặc dù bị thương không thể rời khỏi giường, nhưng Châu Thành sẽ cố gắng hết sức có thể để bình phục, sau đó sẽ trở lại như lúc xưa, ngày ngày ở cạnh Hữu Thiên và chăm lo bệnh tình cho anh. Châu Thành tự nghĩ, có lẽ Thu Thảo là em gái của Thế Quân nên mới được Hữu Thiên quan tâm nhiều hơn, chứ anh... Hoàn toàn không có tình ý gì với cô cả. Nhất định là như vậy mà. Châu Thành vẫn đang suy nghĩ bần thần thì cửa đột ngột bị mở ra. Hữu Thiên vội vã bước vào. Cô ta thấy thế thì lắp bắp không tin. Anh, anh Thiên. Châu Thành ngỡ ngàng khi thấy bóng sáng quen thuộc này. Có phải anh đến đây là để thăm hỏi cô ta không? Lòng Châu Thành bất giác sung sướng. Nếu như thế thì cô ta cũng chẳng cưỡng cầu gì thêm. Thu Thảo đâu Chỉ một câu hỏi của Hữu Thiên Đã khiến Châu Thanh rơi vào hụt hẫng Hóa ra anh đến đây là bị tìm Thu Thảo Thấy cô ta bị thế này Cũng chẳng hỏi thăm nửa lời Ngược lại lại lo lắng cho Thu Thảo Thật trào vúng quá đi mất Thu Thảo chỉ vừa mới rời đi thôi Thưa anh Thiên Tuy là bất mãn Nhưng Châu Thanh lại không dám để lộ ra mặt Cô ta chỉ biết cung kính trả lời Hữu Thiên vừa nghe xong liền có ý định rời đi Nhưng nhớ ra việc gì đó liền quay sang Châu Thanh và nói Thu Thảo là người phụ nữ của tôi Châu Thanh, tôi không cho phép cô hại cô ấy thêm một lần nào nữa Nhớ đấy Hữu Thiên lạnh lùng rời đi Chính cái xoay người đó đã mang đến cho Châu Thanh bao nhiêu tuyệt vọng Giây phút anh vừa quay đầu Châu Thanh bắt gặp trên cổ anh là một dấu hôn to đùng Châu Thanh đau lòng không nguôi Vết hồn đó ngoài thu thảo ra thì chẳng còn ai có thể dám để lại Thì ra là thế Châu Thanh đau lòng ôm lấy ngực trái Tim nhói lên một cái thật khó chịu Hữu Thiên chưa từng thốt ra những lời này Giờ đây anh đã thổ lộ được như thế cũng đủ biết Thu thảo trong mắt anh quan trọng đến nhường nào Cô ta cứ tưởng Hữu Thiên sẽ không đụng đến đàn bà Và cũng sẽ không biết cái gọi là tình cảm Nhưng Châu Thanh đã hoàn toàn sai lầm rồi Cô ta tương tự anh lâu như vậy, hết mình với anh như vậy, nhưng cũng chưa từng nhận được từ anh một chút dịu dàng nào. Cớ gì Thu Thảo lại có thể lọt vào mắt của anh, khiến anh quan tâm sâu sắc chứ. Châu Thành gục đầu xuống gối, khóc nức nở. Thu Thảo đi loanh quanh biệt thự, cô lại không biết đường ra là lối nào. Vốn đã mù đường mà giờ đây lại không bắt gặp một người giúp việc nào cả, vậy nên cô cũng chỉ có thể tự tìm hướng để thoát ra mà thôi Ngọc Uyển đã rộng giờ đây nơi này còn rộng hơn nhiều đối với một con người không xác định được phương hướng như cô thì quá là khó khăn càng đi thì đường như càng được mở ra sao lại chẳng có điểm dừng thế này thế thì biết bao giờ mới có thể thoát được trước mặt thu thảo lúc bấy giờ là hai ngã rẽ biết đi hướng nào mới đúng đây chứ Biết vậy lúc đầu nhiều người giúp việc chỉ hướng là được rồi. Thật tức chết cô mất. Hữu Thiên đúng là kẻ lắm tiền. Xây một nơi lớn như thế này để làm gì chứ? Hại tôi không thể tìm được đường ra Nói xấu gì tôi đấy. Thu Thảo vừa rậm chân cảm thán một câu thì phía sau bỗng vang lên một âm thanh trầm thấp. Cô giật mình quay sang thì thấy ngay hình ảnh quen thuộc là Hữu Thiên. May quá gặp được anh ở đây thì tốt rồi. Nhưng chẳng phải anh nói đến tối Mới có thể trở về sao Sao giờ lại có mặt ở nơi này chứ Thu Thảo nhìn vào đôi mắt đen láy Của Hữu Thiên Lại nghĩ đến những lời nói của Yến Trang Và tâm tư của chính bản thân mình Đôi mắt bất sắc cụp xuống Bị gì vậy Hữu Thiên thấy sự khác thường Trên mặt Thu Thảo Thì liền tiến lại gần cô Anh nâng cầm cô lên rồi quan sát Thu Thảo kéo tay anh ra Cô khôi phục lại bộ dạng bình thường rồi đáp Không có gì Nhưng tại sao anh lại về rồi Chẳng phải em gọi cho tôi sao Đúng vậy Chỉ vì một cuộc gọi của cô Mà Hữu Thiên đã bỏ tất cả công vụ lại Mà chạy một mạch trở về Ngọc huyền Lại nghe tin cô đến đây Thế nên anh mới tìm cô Ờ Thu Thảo chợt nhớ ra Cũng không nghĩ anh sẽ trở về chợt Hữu Thiên nắm lấy tay Thu Thảo Sau đó quẹo phải Biết em mù đường, vào là không thể ra. Ai bảo biệt thự của anh lớn như thế chứ? Đây cũng không phải là lỗi của cô. Lần sau muốn đi thì sai người đưa đi rồi đưa về. Em đúng là không biết suy tính trước sau Hữu Thiên nhanh chóng đưa Thu Thảo xuống lầu và đưa cô rời đi. Người giúp việc thấy cảnh tay trong tay giữa anh và cô thì cũng đã đoán ra được bảy phần. Nhưng lại chỉ biết im lặng cúi đầu. Phàm là chuyện của anh Thiên, họ vốn không nên cũng không thể xen vào. Hữu Thiên đưa Thu Thảo về lại Ngọc Uyển, Cả hai cùng ngồi xuống sofa. Tuy nhiên anh vẫn không có ý định sẽ buông tay cô ra. Nhìn Thu Thảo bằng ánh mắt chiều mến anh hỏi. Nói đi, em có chuyện gì muốn nói với tôi vậy? Ờ, không có gì. Thu Thảo cũng chẳng biết mở lời thế nào mới phải. Chẳng lẽ hỏi rằng anh có yêu cô không ư? Như thế có lỗ mãng quá không? Em định lừa tôi. Hữu Thiên vẫn chưa nói xong thì điện thoại vang lên tiếng chuông anh vội vàng lấy ra và ấn nghe. Chẳng biết bên kia đã nói gì, mặt Hữu Thiên bỗng đen kịt lại. Anh bỏ điện thoại xuống, quay sang nhìn Thu Thảo chăm chú. Bị anh nhìn như thế khiến cô không thích ứng được. Sao vậy nhỉ? Thu Thảo lắp bắp, "Anh anh có vấn đề gì à?" Sắc mặt Hữu Thiên hung hãn quá, có khi nào định đánh cô không chứ? "Thu Thảo, lúc nãy em vừa đi đâu về?" Hữu Thiên hỏi đôi mắt cũng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Thu Thảo nghi hoặc. Ra ngoài gặp Hạo Đông và Mỹ Hà không được sao? Không chỉ mình Hạo Đông. Ờ, vô tình gặp Hoàng Nghị nữa. Thu Thảo cũng chẳng hiểu sao bản thân lại nói chuyện của mình cho Hữu Thiên biết. Lại còn thành thật như tội phạm đang bị tra khảo. Thu Thảo, tại sao em lại có cử chỉ thân mật với Hoàng Nghị? Câu hỏi của Hữu Thiên khiến Thu Thảo ngẩn người. Cử chỉ thân mật gì chứ, anh đang nói gì vậy? Hữu Thiên, anh bị làm sao vậy? Thái độ này đúng là quá kỳ lạ rồi. Cô chỉ tình cờ gặp Hoàng Nghị có một chút thôi, thì lại bị anh tỏ thái độ giận dữ thế kia. Là do anh ấm đầu ư? Em còn hỏi tôi, Thu Thảo, em không những ngồi chung xe với Hoàng Nghị, mà còn ôm chặt lấy cậu ta. Rốt cuộc em có để tôi trong mắt không hả? Khi nghe được Mạnh Tân thông báo chuyện này, thì Hữu Thiên đã không thể bình tĩnh được. Cô thế nào mà lại gần gũi với người khác chứ? Anh không thể chấp nhận việc đó. Thu Thảo chợt hiểu ra lý do mà Hữu Thiên hậm hực như thế là vì gì rồi. Nhưng cũng ngộ nghĩ thật. Cô đi với Hoàng Nghị thì mắc mớ gì? Anh phải giận dữ chứ? Ngồi mô tô không ôm cho ngã xuống đất à? Thu Thảo vênh mặt hỏi lại trách. Anh cũng kỳ lạ thật. Sao lại bày ra khuôn mặt đằng đằng sát khí đó với tôi chứ? Tôi có làm gì sai à? Thu Thảo chẳng lẽ em không hiểu? Hiểu, tôi thì hiểu gì chứ? Nói xong câu này, dường như Thu Thảo ngờ ngỡ ra điều gì đó. Chưa kịp hỏi thì Hữu Thiên đã trả lời giúp cô. Giải đáp thắc mắc trong đầu. Tôi không thích em gần gũi với người khác là vì tôi ghen. Em không nhận ra sao. Ghen? Ghen vì cái gì? Vì sao lại ghen? Vì tôi yêu em. Yêu em đôi mới ghen như thế. Yêu tôi. Sự thổ lộ thẳng thừng của Hữu Thiên đã khiến cho Thu Thảo giật mình không ít tuy đã nghi ngờ anh có cảm tình với cô nhưng cô vẫn chưa dám khẳng định 100% giờ đây lại nghe anh bộc bạch ân tình như thế Thu Thảo thật sự đã bị dọa hốt hoảng cô cứ nghĩ nếu hữu thiên có để tâm đến cô thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra vì dù sao anh cũng rất cao ngạo nhưng không anh đã thốt nên lời yêu cô vừa thẳng thắn lại vừa dứt khoát trái tim nhỏ bé cứ thế mà đập liên hồi Cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên Thu Thảo được người mình thích tỏ tình. Cô có chút không thích ứng được là chuyện hiển nhiên. Hữu Thiên nhìn cô anh cất giọng trịnh trọng. Tôi vì em mà phá hủy nhiều nguyên tắc. Chăm lo chu toàn cho em. Lại chiều chuộng em hết mực. Cùng em phát sinh quan hệ. Lại chấp nhận để em sinh con cho tôi. Thu Thảo nếu điều đó không gọi là yêu thì là cái gì? Thu Thảo thật sự rất cá tính, cô đã để trong lòng hữu thiên bao nhiêu ấn tượng sâu sắc. Có lẽ lần đầu tiên gặp mặt nhau thì hình bóng cô đã in sâu vào tâm trí anh, nhất là cú lăn người trên đất né tránh viên súng lạnh lẽo kia. Cộng thêm việc cô nói rằng mình là thuộc hạ của anh, bao nhiêu ký ức trải qua cùng cô, tuy không nhiều nhưng lại khiến anh bồi hồi và sao xuyến mỗi khi nhớ đến. Anh cũng không muốn giấu giếm gì thêm. Nếu đã yêu cô rồi thì nên nói cho cô biết Hữu Thiên chưa từng nghĩ cô sẽ vì chuyện này mà xa lánh anh Nếu thật sự có ngày đó Thì bằng mọi giá anh cũng sẽ bắt cô ở cạnh mình Vì anh yêu cô nên chẳng thể để mất cô Điều mà Hữu Thiên muốn không gì là không thể Nếu cô cự tuyệt Anh cũng không ngần ngại mà giữ cô ở lại bên mình Bằng mọi giá phải được ở cạnh cô Anh bá đạo như thế bởi vì anh là Hữu Thiên Ngỡ ngàng cũng đã xong Thu Thảo lấy lại bình tĩnh vốn có rồi đặt ra câu hỏi Anh yêu tôi từ bao giờ vậy? Không biết, chỉ biết là tôi rất yêu em không cho phép em cùng người khác thân mật Nếu tôi không yêu anh thì sao? Thu Thảo đặt ra giả thuyết Hữu Thiên không suy nghĩ mà đã trả lời ngay Không yêu cũng phải yêu Thu Thảo, tôi không thể để em rời xa tôi Anh ngang ngược quá rồi đấy Thu Thảo còn em, em đối với tôi là thế nào? Hữu Thiên cũng rất muốn biết suy nghĩ của Thu Thảo. Liệu trong lòng cô có một vị trí nhỏ nào cho anh không? Cô có yêu anh như anh đã yêu cô? Hay cô vốn dĩ không xem anh ra gì? Thu Thảo nhớ mi, anh đoán xem. Tôi không biết. Bảo anh đoán tâm ý của một người danh mãnh như cô. Đúng là quá khó rồi. Thu Thảo nhàn miệng cười. Đời này thu thảo tôi chỉ ân ái với người mà mình thích. Nếu người đàn ông đó không phải người tôi yêu, thì tôi đã sớm giết anh ta trước khi anh ta chạm vào thân thể của tôi rồi. Nếu Hữu Thiên đã nói, cô cũng nên lật bài ngửa với anh. Dù sao cô cũng biết được bản thân đang yêu Hữu Thiên, vậy nên cô cũng muốn cùng anh trở thành một cặp đôi hạnh phúc. Em cũng yêu tôi. Phải nói rằng lâu lắm rồi Hữu Thiên mới có biểu cảm ngạc nhiên đến thế này. Anh cứ tưởng Thu Thảo sẽ từ chối tình cảm của anh dành cho cô. Nhưng khi biết được cô cũng yêu mình, thì anh cực kỳ vui mừng. Yêu chứ, sao lại không yêu? Thu Thảo cười tươi, cô chủ động đưa tay vòng lấy cổ của Hữu Thiên. Anh tốt với em như vậy, trái tim em đâu phải sắt thép đâu mà không cảm động. Hữu Thiên bật cười thành tiếng. Sự hân hoan nhanh chóng bao lấy trái tim anh. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, khỏe môi cứ cong mãi. Anh cất giọng yêu thương. Rất tốt, Thù Thảo may quá. Em yêu anh thì anh đã cảm thấy vui vẻ lắm rồi. Hữu Thiên đưa tay kéo cô vào lòng mình. Đã lâu rồi anh mới cảm thấy thỏa mãn như bây giờ. Hóa ra cảm giác yêu nhau lại dễ chịu như thế. Thật khiến con người ta thích thú. Hữu Thiên không được phản bội em. Thù Thảo không sợ yêu. Cái cô sợ nhất chính là sự phản bội. Nếu một ngày chợt nhận ra người mình thương nhất lại quay lưng với mình điều đó mà xảy ra chắc có lẽ cô sẽ điên mất. Cả đời này chỉ yêu mình em. Đối với Hữu Thiên anh chưa từng nghĩ sẽ rung động bởi bất kỳ người nào nhưng khi gặp Thu Thảo thì mọi chuyện đã khác. Anh không những phải lòng cô mà còn yêu cô say đắm. Hữu Thiên biết bản thân đã không thể thiếu vắng hình bóng của cô. Dù cho thời gian có trôi thế nào thì người mà anh để trong mắt Cũng chỉ có một mình cô mà thôi. Hựu Thiên không dễ dàng yêu đương với bất kỳ ai. Nhưng Thu Thảo là ngoại lệ duy nhất. Em cũng không được thân thiết với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh, hiểu không? Hựu Thiên có tính chiếm hữu rất cao. Anh sẽ không đồng ý để người phụ nữ bên cạnh mình gần gũi với người khác dù là một chút cũng không. Em với Hoàng Nghị chỉ là bạn mà thôi. Thu Thảo biết Hữu Thiên đang nhắc nhở cô về chuyện lúc nãy. Cũng không được. Hữu Thiên nghiêm mặt. Thu Thảo phi cười thỏa hiệp. Được rồi, được rồi. Nghe lời anh hết. Việc Hữu Thiên chính thức xác lập quan hệ với Thu Thảo cũng chưa có ai biết. Thế là anh liền lấy điện thoại ra và gọi đến cho Đỉnh Nam và Thế Quân. Nhìn hai người họ trên màn hình máy tính. Hữu Thiên thong dong ngồi bắt chéo chân. Khóe môi cứ cong lên mãi. Này, cậu bị sao mà cứ cười hoài vậy? Đình Nam không nhịn được liền hỏi một câu. Thế Quân cũng xen vào. Bọn mình đang bận biệu công việc. Vậy mà cậu bắt gọi visa với cậu rồi nhìn cậu cười. Hai người cần gì phải gấp như vậy chứ? Thật là Hữu Thiên xua tay. Thiên, có chuyện gì thì mau nói đi. Đình Nam thúc giục. Hữu Thiên cũng không muốn vòng vo nữa. Anh mở miệng và bắt đầu thốt lên từng lời một. Mình muốn thông báo với hai cậu một chuyện là Mình và Thu Thảo đã chính thức yêu nhau. Cái gì? Người tỏ ra bất ngờ đầu tiên là đỉnh Nam. Hắn không nghĩ Hữu Thiên là yêu đương đấy. Thế quân chỉ hơi ngạc nhiên một tí thôi, sau đó liền cười ẩn ý. Mình chỉ mới muốn nói cậu gọi mình một tiếng anh rể cách đây không lâu. Cậu cũng hành động nhanh quá rồi. Biết sao được, cũng do Thu Thảo khiến mình đứng ngồi không yên nên phải đánh dấu chủ quyền trước. Hữu Thiên khẽ đáp, bàn tay nâng ly rượu trên bàn rồi uống một hớp. Thu Thảo con bé không bị cậu ép buộc đấy chứ Đình Nam nghi hoặc đuôi mày cũng cao lại Cậu nghĩ đi đâu vậy Hữu Thiên hử lạnh một tiếng Cô ấy cũng yêu mình Nhưng sao cậu lại hỏi như thế Mình không đáng được yêu thế à Đình Nam cười ha hà Ai bảo cậu lãnh khốc quá Phụ nữ người ta sợ chứ Nào lại dám yêu Thôi được rồi Thiên này Mình nghĩ cậu nên gọi mình tiếng Anh rể trước đi bởi sớm hay muộn cũng phải gọi thôi thế quân đắc ý tâm tình cũng thoải mái hẳn lên đình nam bồi thêm một câu thu thảo cũng là em gái của mình nếu cậu đã gọi thế quân là anh rể thì cũng nên gọi mình như thế đối với những lời trêu ghẹo của hai người bạn chí cốt hữu thiên chỉ nhẹ nhàng phun ra ba tử đừng có mơ này thái độ như vậy là không được đâu thế quân lắc đầu không hài lòng các cậu đấy Nếu muốn nghe tớ gọi là anh rể thì ngủ đi, biết đâu nằm mơ sẽ thấy. Cậu thật là hết nói nổi. Chúng mình không làm gì được cậu, nhưng Thu Thảo thì không như thế. Đối với Thế Quân và Đỉnh Nam thì Hữu Thiên luôn xem họ là bạn thân. Anh biết họ nói thế cũng vì muốn chọc gạo anh mà thôi. Chứ không hề quan tâm nhiều đến vấn đề có gọi nhau hai tiếng anh rể hay không. Đã là bạn thân thì tất cả những thứ dườm già kia đều không quan trọng. Nguyễn họ luôn tin tưởng và thấu hiểu nhau là được. Ba người đàn ông cùng nhau trò chuyện, do cũng lâu mới nói chuyện nên có rất nhiều vấn đề để bàn, vậy nên mới bàn mãi không ngừng. Ở trên lầu Thu Thảo cũng đang gọi điện thoại cho Yến Trang để thông báo tình hình. Yến Trang vừa nghe được cô nói bản thân đã chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Hữu Thiên, thì không khỏi vui mừng. Thu Thảo, thật sao, đúng là tốt quá mà. Mình không nghĩ rằng anh ấy lại là người thổ lộ trước đấy. Thu Thảo cười vui vẻ. Nếu như hữu thiên không lên tiếng, thì cậu có chịu bày tỏ tâm tình của mình với anh ấy không? Yến Trang hỏi thử, cô ấy muốn biết suy nghĩ của Thu Thảo thế nào? Thu Thảo nghe thế liền ngẫm nghĩ vài giây. Có lẽ là không, mình không thích chủ động. Ừ, mình cũng nghĩ như thế. Yến Trang gật gù tán thành, bỗng dưng một cảm giác lo lắng bùa vây lấy cô ấy một cách đột ngột. Nhưng mà về phần ba của cậu thì thế nào? Chuyện của Thu Thảo Yến Trang biết không ít Ông Huy muốn con gái mình không giao du gì với những người trong giới giang hồ Nhưng suy cho cùng người tính vẫn không bằng trời tính Thu Thảo lại yêu hữu thiên sâu đậm Đây không chỉ là nỗi bâng khuâng của Yến Trang Mà còn là điểm khó trong lòng Thu Thảo Biết được chuyện này có lẽ ông Huy và người đó sẽ tức giận lắm Nhưng Thu Thảo cũng mặc kệ Dù sao cô cũng đã lớn rồi Cô biết được thế nào là tốt, nào là xấu Thế nên sẽ không nghe theo sự sắp xếp của người khác nữa đâu Thu Thảo thẳng thừng đáp lời Yến Trang Bất quá thì cá chết lưới rách, mình không sợ Đây là lần thứ hai Thu Thảo nói lời này Cô không thích bị người khác xen vào chuyện của mình Dù họ có là ai đi chăng nữa Vậy nên cô quyết định sẽ chẳng nghe theo ai Có lẽ cô là một người ương ngạnh, ngang bướng Nhưng như thế thì có làm sao Miễn cô được sống là chính mình thì được rồi. Còn lại những vấn đề khác cô vốn không cần quan tâm. Mình nghĩ bác trai sẽ thông cảm cho cậu thôi. Cậu cũng đừng áp lực quá. Yến Trang thở dài một tiếng. Cô ấy đoán tình yêu của Thu Thảo. Có lẽ sẽ gặp chắc trở." Không đâu. Sẽ không ai thông cảm cho mình. Thu Thảo nhớ ra điều gì đó liền cảm thấy não nề. Xong lại nói. Nhưng mà giờ đây có hữu thiên bên cạnh. Mình không hoảng loạn gì đâu. Ừ, mình tin Hữu Thiên sẽ đối xử tốt với cậu. Nói chuyện điện thoại một lúc đã xong. Thu Thảo vừa cúp máy thì Hữu Thiên cũng đi từ ngoài vào trong. Thấy cô ngồi bần thần trên giường thì liền cất giọng hỏi Han. Sao vậy? Có chuyện gì không vui à? Thu Thảo ngước mắt nhìn anh. Không có gì, chỉ là không biết tương lai phía trước sẽ thế nào thôi. Hữu Thiên ngồi xuống cạnh cô anh kéo Thu Thảo vào lòng và dịu rằng vuốt ve mái tóc óng ả của cô Đừng suy nghĩ nhiều anh sẽ không để em chịu bất cứ thiệt hại gì đâu Từ nói không lo lắng nhưng trong thâm tâm Thu Thảo vẫn suy nghĩ mãi một vấn đề Hữu Thiên dường như nhận ra muộn phiền của cô thế nên liền chấn an Về chuyện của ba em anh sẽ thuyết phục ông ấy và lại anh cũng là bạn tốt của thế quân Ba em biết chắc cũng sẽ nguôi ngoai phần nào Không Ba em sẽ không chấp nhận anh đâu. Thu Thảo đưa mắt nhìn vào xa xăm. Lòng bỗng dưng trùng xuống nặng nề. Chưa thử thì làm sao biết được. Hữu Thiên vẫn có lòng tin vào mình. Thu Thảo nghe vậy liền lắc đầu tuyệt vọng. ba Huy có thể sẽ đồng ý. Nhưng ba nam thì không. Ba nam. Hữu Thiên nắm được mấu chốt liền hỏi lại ngay. Ba nam mà cô nói là ai vậy chứ? Thu Thảo là con gái ruột của ông Huy. Nhưng cô... Lại gọi ông ấy hai tiếng ba huy, còn một người khác bằng ba nam. Vậy ba nam trong miệng cô là nhân vật huyền bí nào chứ? Chẳng lẽ là người đó? Hữu Thiên liên tưởng đến người có tên là Nam. Lòng không khỏi ngạc nhiên. Đầu óc anh bỗng nhớ lại những chuyện xảy ra vừa qua. Lúc này anh mới chợt nhận ra thu thảo quả thật không tầm thường. Trước kia anh biết điều này nhưng cha mãi cũng chẳng ra gì. Giờ đây nghe cô nói thế thì anh càng khẳng định hơn lai lịch của cô không hề đơn giản. Nếu Hữu Thiên đoán không sai, thì Thu Thảo chính là con gái của ông Tấn Nam, một vị đại ca khét tiếng từng tung hoành ngang dọc trong giới. Anh đoán rất đúng, ba ruột của em là ông Tấn Nam. Đã đến nước này rồi, Thu Thảo cũng chẳng muốn giấu giếm gì Hữu Thiên. Cô thẳng thắn nói với anh là vì thật sự đã yêu anh và xem anh là người có thể giao phó cả cuộc đời. Ông Huy chỉ là ba nuôi của cô mà thôi Còn ba ruột của cô không ai khác Ngoài ông Nam thu Thảo sao lại như vậy Hữu Thiên vốn chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra Giờ biết được đúng là ngỡ ngàng không ít Vì sao Hữu Thiên kinh ngạc Thì phải nói đến nhân vật ông Nam này Ông Nam là một anh thiên khét tiếng Trong giới xã hội đen Lúc anh còn chưa biết gì Thì ông ấy đã tung hoành ngang dọc tứ phương Danh tướng cũng được nhiều người biết đến Trong giới sẽ chia ra hai loại người Khi đứng trước mặt ông Nam Một là kính trọng và phục tùng Hai là hoảng sợ và hãi hùng Ông Nam là thế hệ đi trước Hữu Thiên chỉ là bậc hậu bối đi sau ông Tuy là vậy nhưng thế lực của anh Cũng ngày một lớn mạnh hơn Dần dần đã có thể so sánh với ông Nam Người đời được biết ông Nam Có một cô con gái nhưng đã không còn sống Còn vợ của ông đã mất từ lâu rồi Nào ngờ giờ đây lại xuất hiện một thu thảo Và cô chính là con gái ruột của ông. Hữu Thiên đoán sơ qua lý do vì sao hai cháu con ông Nam và Thu Thảo không thể sống ở cạnh nhau rồi. Lúc em vừa chào đời thì mẹ em đã mất do khó sinh. Khi ấy các thế lực còn lam le để hạ bệ ba em xuống. Thủ đoạn cũng bày ra không ít. Thu Thảo hồi tưởng về quá khứ và bắt đầu kể những gì mà mình biết cho Hữu Thiên nghe. Khi đó ông Nam sợ rằng Thu Thảo sẽ gặp phải nguy hiểm như Thu Anh. Đúng vậy, Thu Anh chính là con gái đầu tiên của ông Nam. Cũng do ông có quá nhiều kẻ thù, nên Thu Anh mới bị kẻ thù của ông tìm cách hại chết, khi cô ấy chỉ mới 3 tuổi. hay tin con gái chết ông Nam đã điên cuồng đại khai sát giới, lại giết nhiều bảng phái và băng nhóm, hay có ý định đối đầu ông. Giết rất nhiều người, tuy nhiên vẫn không thể khiến Thu Anh sống lại. Ông Nam rất hận bản thân mình, phải chi ông bảo vệ Thu Anh tốt hơn một chút nữa thì mọi chuyện cũng đã không tồi tệ như vậy. Trong lúc ông Nam rơi vào tuyệt vọng thì nhận được tin bà Diệu có thai, người phụ nữ đó cũng chính là vợ của ông. Rút kinh nghiệm ông Nam liền giấu nhẹm tin này, cũng không hề công bố với bên ngoài, rằng mình đã có con. Mất con một lần đã là nỗi đau quá lớn với ông Nam. Thế nên ông liền vạch ra kế hoạch để bảo vệ cho đứa con gái thứ hai của mình chu toàn, cũng chính là Thu Thảo. Vô tình quen biết ông Huy, thế là ông liền nhậu bà ông Huy, ông ấy cũng chấp nhận ngay sau đó. Thật trùng hợp rằng, khi ấy bà ăn cũng đang có thai, nhưng không may rằng đứa bé trong bụng bà đã không thể giữ được. Đúng lúc này Thu Thảo liền xuất hiện, thế là bà và ông Huy quyết định xem cô là con ruột của mình. Người khác đa phần là sẽ nghĩ Thu Thảo lấy họ từ họ của ông Huy, nhưng chẳng mấy ai biết họ mà cô lấy là của ông Nam. Vì ông Nam và ông Huy cùng mang chung họ với nhau, nên chuyện này mới đỡ rắc rối hơn. Ông Huy và bà An thay nhau chăm sóc cho Thu Thảo, bà xem cô như là bảo bối trong tay, hết mực nâng niu trân trọng. Từ khi Thu Thảo nhận thức được thì sự thật này cũng đã được người nhà họ Nam nói cho cô nghe. Người bắt cô khổ cực luyện tập không ai khác ngoài ông Nam. Người muốn cô ra tay giết những kẻ đáng ghét cũng chính là ông. Vậy nên từ nhỏ cô đã được tôi luyện và trở nên thế này. Tất cả đều do một tay ông Nam đào tạo. Đây là chuyện hệ trọng nên cô cũng chưa từng nói cho người khác biết. Về phía hữu thiên vì cô tin anh nên mới sẵn sàng kể cho anh nghe. Thu Thảo thấy được rằng sắp tới đây cô cũng nên công khai thân phận của mình. Cô muốn cho mọi người biết cô là con của ông Nam Là một người không tầm thường Có thể dễ bắt nạt Nhất là Kiều Anh Cô còn phải trả thù cô ta nữa Dám ra tay với cô Tin này mà đến tay ông Nam Thì Kiều Anh đó tới số thật rồi Thu Thảo kể xong chuyện lại nói Ba Nam và ba Huy Đều không muốn em dính dáng đến người trong giới xã hội đen Là vì mong em có thể có một cuộc sống An nhàn tự do tự tại Nhưng em lại gặp anh Và lại còn yêu anh Hữu Thiên Đây có phải là duyên phận không? Hữu Thiên nghe được câu chuyện từ miệng thu thảo thì cũng đã hiểu hết tất cả. Lý do sâu xa ở phía sau lại là thế này. Lúc trước anh có sai người điều tra thân thế của cô nhưng lại không điều tra được. Điều này cũng phải thôi. Việc quan trọng có liên quan đến mạng của con gái mình thì ông Nam đâu thể làm qua loa cẩu thả. Ông đã nhúng tay vào thì sao có thể dễ dàng điều tra. Nếu Thu Thảo không nói thì có lẽ Hữu Thiên cũng chẳng biết sớm như vậy. Anh ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng mình, bàn tay cũng đan chặt tay cô. Anh không tin hai từ duyên phận, nhưng anh muốn em tin rằng Hữu Thiên anh sẽ bảo vệ thật tốt cho em. Hữu Thiên rất hiếm khi nói lời ngọt ngào, lúc trước thì không bao giờ, nhưng hiện tại anh đã có thể nói được rồi. Có lẽ là do gặp đúng đối tượng là Thu Thảo. Hữu Thiên chắc anh cũng nghe qua danh của ba em mà. Em sợ ông ấy không những không chấp nhận cho chúng ta ở cạnh nhau mà còn ghét anh hơn. Thu Thảo bâng khuâng. Vấn đề này mãi là một nút thắt trong lòng cô. Vì sao lại nói như vậy? Thì chính anh là kẻ gián tiếp đã đưa em đến xã hội đen đấy. Đừng suy nghĩ lung tung, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù có thế nào đi chăng nữa thì Hữu Thiên vẫn sẽ quyết định đến gặp mặt ông Nam một chuyến. Anh muốn kể lại chuyện này cho ông biết cũng muốn xin phép ông thành toàn cho mình. Nhưng không phải bây giờ, bởi chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thôi, thì độc trong người anh sẽ tái phát. Anh muốn qua khoảng thời gian nguy hiểm này đi, rồi hãng thương lượng với ông Nam sau. Thu Thảo tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của Hữu Thiên, do không muốn nghĩ đến chuyện muộn phiền này nữa, nên liền đổi chủ đề. Thiên, nếu như khi đó em ngoan ngoãn ở nhà, rồi nghe lời ba mình lấy chồng sinh con, thì sẽ thế nào nhỉ? Hữu Thiên véo nhẹ chóp mũi của cô, anh cười khẽ. Với bản tính của em, thì anh biết điều đó sẽ không xảy ra. Thu Thảo cười hì hì, xem ra vẫn là anh hiểu cô nhất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên.